Chương Phụ nàng yêu Thượng nam Phụ Nữ Nàng Nam 443, Yêu lần thứ hai tiến thức tỉnh khi, rồi đến nàng hóa là cực đêm đã ba ă năng, n này cũng tốt lắm. uống nước tình chính ngày cắn ngậm liền g giải gì, hệ hạ dị là quyết, tuyết cây cả cái có tốt xót lắm, lại kem điểm sự x Lần thứ ba tiến h ứ t hóa là ngày mặt trời không lặn đã đến khi nàng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng điều này làm cho nàng đối chính mình dị năng không chế tính càng t h ê m cường hơn nữa tinh thần hệ dị năng đối nàng phân giải kỹ năng rất rút đại đại đề cao nàng phân giải khi độ chính xác lần thứ tư tiến hóa là cực vũ đã đến khi nàng thức tỉnh rồi xương hóa dị năng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể thả ra một chút x ư ơ n g ngủ, căn bản không có tác dụng gì thập cấp về sau tài hiện lên xuất ra bộ phận tác dụng ở cực xuân đã đến khi nàng thân thể gen ổn định không gian dị năng được đến thăng hoa có một khối tiểu thổ địa có thể loại này nọ nhưng lại chẳng phân biệt được cái gì phổ thông mầm móng cùng dị thực mầm móng chỉ cần bỏ vào đi bảo đảm ngoan ngoãn xương hóa dị năng cũng chiếm được thăng hoa chỉ cần nàng dị năng cũng đủ nàng bản thân có thể hiện ra xương hóa trạng thái hơn nữa ở nàng xương trung có thể che chắn nhân tinh thần lực vô pháp tìm kiếm cái gì chỉ có thể dựa vào chính mình hai mắt đến thị v ậ t phân giải kỹ năng vẫn là như vậy dị thường hung tàn cực xuân sau lại phân giải dị thú dị thực khi có thể tự động phân giải ra tinh hoa bộ phận cũng là bởi vì như vậy cứu cứu tài không dám mang nàng đi trong đám người cuộc sống nàng gì năng mặc kệ là phân giải vẫn là xương hóa vẫn là không gian bị nhân đã biết bảo đảm là cắt miếng nhi kết cục cho nên thực lực không cường đại cứu cứu tình nguyện chịu khổ cũng muốn đem nàng chặt chẽ bảo vệ tại g i ã ngoại sinh tồn tối thiểu tại g i ã ngoại không cần đối mặt phức tạp nhân tâm dị thú cùng dị thực mục đích thực dễ dàng nhìn ra thì phải là muốn ăn bọn họ mà nhân loại tâm bọn họ liền đoán không ra lê thu hơn một đời trải qua cho nên từ nhỏ biểu hiện cũng rất thành thục cho dù nàng cảm thấy cứu cứu làm như vậy không tất yếu còn là cảm thấy ấm lòng cứu cứu chính là tưởng bảo hộ nàng à, nàng làm sao không nghĩ bảo hộ hắn chờ nàng lớn lên sau cứu cứu tuy rằng bên ngoài nhi thượng còn quản nàng cùng nhân tiếp xúc nhưng đến cùng không có hồi nhỏ như vậy ném chuột sợ vỡ đồ có thể là cùng hiện tại chính sách có liên quan đi lê thu như vậy đoán rằng không biết tô vân binh là nghe được quý mặc nôn thời khinh khinh này đó tên sau tài quyết định đến đế đô cho dù hắn nhóm hiện tại là khác nhau một trời một vực khả hắn cũng biết bọn họ cường đại cho nên ở đế đô đợi tổng so với bên ngoài luôn luôn lưu lạc hảo hơn nữa hiện tại g i ã ngoại cũng không phải tốt như vậy đợi l ĩ n h chủ cấp bậc dị thú dị thực lấy hắn nay năng lực còn g i ế t không chết cho nên mới luôn mãi cân nhắc hạ quyết tâm mang ngoại sinh nữ nhi trở về nhân loại thế giới a l i ngươi này xương hóa dị năng không sai nha vậy xin nhờ ngươi bảo hộ chúng ta vân hổ thực thích lê thu tiểu nhân thời điểm chỉ biết nàng là đ ắ t mặt thế tiền lê thu n i ê n kỷ còn nhỏ bởi vì ngoạn nhi coi thường tần ở mặt trên làm rất nhiều a l i biểu cảm bao trực tiếp gặp may internet thành tiểu vắng hồng sau này cha mẹ bằng hữu là cái đạo diễn nhường nàng đi khách mời một cái ảnh hậu hồi nhỏ nhu thuận bộ dáng manh hóa nhân tâm từ đây thành tiểu ngôi sao nhỏ tuổi tiếp quảng cáo tiếp đến nương tay lê thu khi đó đã khôi phục chính mình trí nhớ trong nhà điều kiện mặc dù có tiền đi nhưng cũng không phải đặc biệt giàu có cho nên có này cơ hội nàng đã nghĩ nhiều lao kim sau đó trưởng thành là có thể cái gì cũng không can ôm này đó tiền cũng có thể giàu có qua đời trước từ ai hiện tại ngẫm lại này kiếm được thủ tiền không tốn đi ra ngoài lê thu liền cảm thấy mẹ q u ấ t học b lp l u đòi ổ.